Cực phẩm gia đình, tập thư 139 Trường kim nữ sĩ, tại sao nàng lại tới đây? À, rất vui, à, mời vào trong ngồi. Làm vãn vinh mỉm cười vừa đi ra vừa nói, từ trường kim vui vẻ vội vàng cúi thật sâu. Đại nhân! Thì ra ngày ở chỗ này ta còn tưởng rằng tìm lập nơi rồi. Ấy không sai không sai, đúng là nơi này, xin mời mau mau vào trong." Lâm đại nhân cười hì hì quay đầu gọi, ai hoàng nhi, mau mang trà." "Tâm ca, xin lỗi à. ngài hôm qua đã dùng hết trà rồi." Hoan nhi trợn mắt cảnh giác nhìn từ cung nữ. Tâm ca phát đạt rồi, không giống với trước kia. Bất luận nữ nhân gì đến tìm, hắn cũng đều là địch nhân của đại tiểu thư. Lâm Vãn Vinh cười khổ, hắn thật sự khó lòng cảm nhận được tâm tư của mấy tiểu nữ. Từ trường kim lấy ra một tấm thiệp mời lắc đầu cười nói. Đại nhân không cần đâu, ta chỉ đặc biệt tới đây để mời ngài. Vào buổi chiều ngày mai, vương tử Lý Thựa tái thiết yến. Tại Du Thuyền ở Kính Hồ, thỉnh ngài Đại giáo Quang Lâm. Lâm vãn Vinh hiện tại đã trở thành đệ nhất Hồng Nhân bên cạnh Hoàng đế. Có ba nhà đồng thời mời hắn cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là chuyện ngày mai phải đến tham dự yến hội tại nhà nào lại làm cho hắn cảm thấy khó khăn. Tiến từ trường Kim Trời đi, Hoàng Nhi giữ chặt hắn lại hỏi. Tam ca, vị tiểu thư xinh đẹp này đến từ đâu vậy? Đại tiểu thư có biết không, mũi thấy nàng đối với Tam ca có vẻ không bình thường à?" Lâm Vãn Vinh cười a a. "Muội yên tâm đi, ta cùng dĩ từ trường kiếm này chẳng có tư tình gì cả, nàng ấy là công nữ trong Dương thất Cao Ly, a lần này đi theo Dương tử Cao Ly đến đãi qua cầu thân thôi." mũi không tin. Hoàng nhi nhỏ giọng hừ nhẹ. <cười> Vì tiểu thư này mặc dù giá bộ lãnh đạm Nhưng khi thấy Huỳnh thì mừng rỡ Còn chú ý nhìn vẻ mặt của Huỳnh Rất khác với người thường Không được muội phải bẩm báo với đại tiểu thư thôi Gặp phải một tiểu nha đầu hết sức có trách nhiệm như thế này Thật là hết nói được gì nữa Lâm vẫn Vinh cười nhẹ Đặt ba phong thư mời vào một chỗ cẩn thận suy nghĩ Thành Dương chính là dòng dõi quý tộc hoàng thân quốc thích Theo lý thuyết thì nên đến dự tiệc trụ của lão, chỉ có điều mình và lão vừa, mình tranh ám đấu mấy lần, rõ ràng không chung một con đường, lão đột nhiên mời mình dự tiệc, sợ là không phải tốt lành gì. Tâm tư của người cao ly thì đơn giản hơn nhiều, bọn họ lần này cầu hôn không có kết quả, lại bị kẻ khác uy hiếp, nếu muốn tự cứu mình thì phải tạo mối quan hệ hữu hảo với đại hoa, đi qua lâm đại nhân quả là một con đường hay khốn khổ còn một từ trường kim ở đó đối với lâm đại nhân sự thật có hấp dẫn không nhỏ nha buổi tiệc tối bên đống lửa của độc quyết ý tưởng không tệ nghe thì không giống với lệ thường bất quá lâm vãn vinh chắc chắn rằng sẽ không đơn giản như vậy cái bọn người hầu mối cao này có chủ ý gì hắn trong lòng đã rất rõ ràng mắt thấy hai nước sắp giao chiến tranh thủ tìm một chút thông tin hữu ích từ miệng vị lâm đại nhân Cẩn thận bên cạnh thiên tử này mới chính là mục đích của bọn họ. Tối tối, sao còn chưa thắp đèn vậy? Một thanh âm mềm mại vang lên bên tài hắn, ẩn chứa chút niềm vui sướng. Lâm Vãng Vinh ngẩng đầu lên, liền thấy đại tiểu thư trong bộ váy dài áo tím, tựa như một đó bách hộp màu tím đang nở rộ, đang mỉm cười đứng bên cạnh mình. Thân thể thon dài, bờ ngực đầy đặn, thoan thoảng làng ưu hương buổi đêm nhẹ nhàng. Thấm vào tận tim gan, tuy mới không gặp nhau hai ngày, nhưng dường như đã nhiều năm không thấy. Nhìn đại tiểu thư thanh tao như ngọc làm đại nhân ngất thời ngây dại. Thấy hắn dương mắt lên nhìn mình, tiêu ngọc nhược nở nụ cười vừa mừng vừa giận. Lại thêm sắc hồng mang mát trên mặt, trong ánh chiều tà toát ra vẻ xinh đẹp trực trở dị thường. Sao vậy? Trước kia chưa từng thấy qua sao. Đại tiểu thư cúi đầu nhà giọng. Khuôn mặt ứng hồng, như thế mưa xuân tháng ba, mang theo làn hơi sương, làm động lòng người. <cười> Quả thật là chưa thấy qua, làm vãn vinh cười hì hì. <cười> chưa thấy nàng ông Nhu động lòng người như vậy bao giờ. À, đại tiểu thư, nếu nàng mỗi ngày đều có thể đối đãi với ta như vậy, dù khiến cho ta phải đi tất cả các chùa miếu ở Kinh Thành, bái lại tạ ơn các vị Bồ Tát, ta cũng cam tâm tình nguyện. Bà Hoa! Tiêu Ngọc Nhược châm lửa đốt đèn. Trong phòng, nhất thời tỏa ra ánh sáng vàng nhạt thật là ấm áp. Lầm Vãn Vinh thấy Đại Tiểu Thư lưng đeo một bộ giá tranh trên mặt nhẹ nhàng cười nụ. Nhất thời ngạc nhiên. À Đại Tiểu Thư, không phải nàng thật sự ra ngoài để vẽ tranh đó chứ. Đại Tiểu Thư cởi hộp tranh xuống mỉm cười đáp. Thì sao, không được à. Chàng ở bên ngoài làm loạn lung tung, sao lại không cho người ta ra ngoài vẽ tranh? Ừ, không đúng lắm nha, thấy bộ dạng ông nhu như nước của đại tiểu thư, Lâm Văn Vinh đồng thời cảm thấy thụ sủng nhược kinh, được yêu quá, hóa sợ, lại cảm thấy có chút không thật. Trước kia đại tiểu thư quả đúng là một con cọp cái, chính mình đã có thói quen mỗi ngày nghe lời giáo huấn của nàng. Đột nhiên nàng lại biến thành một chú chim hoàng oanh bé nhỏ, cảm giác thật là lạ, không biết từ chỉ tình kia rốt cuộc đã dùng ma pháp gì với nàng vậy à đại tiểu thư nàng à nàng không bị sao đó chứ lâm vẫn vinh cẩn thận hỏi, ê có phải là ở ngoài bị chuyện gì kích thích không? người mới bị kích thích á đại tiểu thư hừ nhẹ một tiếng đôi mắt đẹp nhẹ liếc hắn nhỏ giọng nói, ta biến thành như vậy người không thích sao? <cười> thích thích chứ lâm đại nhân lắp bắp. Có chú cổ quái nha, đại tiểu thư hôm nay không biết có uống nhầm thuốc không, đúng là bị tẩy não rồi. Đồ ngốc! Tiêu Ngọc Nhược sắc mặt ứng hồng, cúi đầu nói nhỏ nhỏ. Chàng thật là trời sinh lãng phí, ta như vậy không tốt sao? Chàng lại còn muốn người ta giống như trước làm mắng chàng mãi à? Đại tiểu thư nói không sai, lão tử quá là trời xanh nghèo hèn. Lúc trước nàng là một con cọp cái thì ta mỗi ngày đều mong nàng ôn nhu như nước, giờ nàng dịu dàng động lòng ngồi thì ta lại nhớ đến con cọp cái trước kia. Chàng không được nói gì à. Thấy lầm tàm hiện lên vẻ kinh ngạc, nói không nên lời, đài tiểu thừa nhìn không được dọc, đôi chân nhỏ, sắc mặt đỏ bừng vội vàng nói, hình dáng này sao giống với một nữ doanh nhân mạnh mẽ trên thương trường trong gió, ngược lại y như một cô nương 15 16 tuổi đang nhõng nhẽo với tình lang, thật là non mềm như nước. Nói nói nói cái gì làm đại nhân cảm giác đầu óc mình có chút không biến chuyển kịp. Trong luận võ trường hắn có thể thoải mái chơi đùa với cả Cao Ly và Đậu Quyết nhưng về đến nhà gặp phải đại tiểu thư đã thay đổi hoàn toàn hắn nhất thời thấy đầu óc trở nên vô dụng trước kia hình tượng cứng cỏi nghiêm nghị của đại tiểu thư đã thâm căn cố đế tồn tại trong khoảng sâu nhất của tâm linh hắn đột nhiên lại gặp một tiêu ngọc nhược ôn nhu như nước ý tình say đắm khiến hắn thật khó mà thích ứng được nói đại tiểu thư mặt đỏ rạng như lá thu phong cúi đầu thanh âm nhỏ như tiếng mũi kêu Nói chàng thích hình dạng trước kia của thiếp hay hay là bây giờ? <cười> đều thích cả, làm đại nhân không chút do dự đáp, vấn đề này rất đơn giản, một nam nhân thông minh thì phải biết trả lời như thế nào. Không được, đại tiểu thư ngẩng đầu nhìn hắn hừ nhẹ. <cười> chàng đi chết đi, toàn trêu chọc người khác, ta không cho chàng làm vậy, chàng phải cho ta biết rốt cuộc chàng thích hình dạng nào nhất? Yên thật là đấu mồ hôi. Mới nói có hai cống thì nha đầu kia đã hiện nguyên hình rồi. Lâm Vãng Vinh cười hì hì. <cười> hình dáng trước kia thì hợp với ta trước kia. Còn dạng bây giờ thì thích hợp với ta bây giờ. À như vậy được rồi. Con người của ta cũng không có quá phức tạp yêu cầu đơn giản mà. Đại tiểu thư khẽ trao mày cẩn thận suy nghĩ về những lời hắn nói. Cả đến nửa ngày cũng chưa hiểu ra trốt cục là hắn thích mình dáng nào. Trong lúc đại tiểu thư đang ngẩn ngơ hộp tranh vẽ để trên bàn lậu ra một góc cổ bức tranh lâm vẫn vinh cười bảo a đại tiểu thư nàng hôm nay đã vẽ được gì rồi cho ta nhỉnh chút nhé tiêu ngọc nhược đang trầm tư suy nghĩ vô ý thức ừ một cái chợt giật mình nhớ ra vội vàng giành lại không được làm đại nhân làm sao cho nàng có cơ hội đổi ý sớm đã mở tranh ra coi chỉ thấy đây là một họa trục dài được cuộn tròn lại tranh vẽ bốn bức họa Bước đầu tiên là một người trẻ tuổi với nụ cười xấu xa. Trong tay cầm một con kiến nhỏ đang thả con kiến qua lỗ của viên ngọc. Phía sau của con kiến còn thấy một sợi dây tơ thật tinh tế. Bước thứ hai, vài tên người hồ đang đấu mộ hôi như mưa cưa đầu khúc gỗ. Bên kia lại có một kẻ đang nhàn nhã đi dạo. Chỉ huy binh sĩ cầm khúc gỗ bỏ xuống nước. gốc chìm ngọn nổi, cao thấp lập tức phân ra. Còn bức thứ ba chính là trăm ngựa chạy loạn, mẹ con đứng sát vào nhau, một người đang đứng trước đàn ngựa, ánh mắt phản phất vui mừng rồi lại thê lương. Bức cuối cùng công chúa ngồi trong kiểu nhỏ hồi cung, một kẻ chạy theo kiểu như điên, vẻ mặt vừa kinh ngạc vui mừng, lại vừa tỏ ra bất đắc dĩ. Bốn bức tranh này mặc dù đều vẽ một người nhân thần thái lại khác nhau, hoặc vui hoặc buồn, hoặc xảo trá cơ trí rồi lại điên cuồng mấy loại tính cách bất đồng lại cùng xuất hiện trên một khuôn mặt, đại tiểu thư bút pháp tinh tế khắc họa thấu suốt thần thái của người này, tự như nước chảy mây trôi không chút ngập ngừng, rất mật gần gũi. Không được xem, không không được xem mà. Đại tiểu thư thèn thùng hô to, vội vàng ôm lấy bức tranh trở về, cuộn lại đem giấu sau lưng. <cười> Ta nói đại tiểu thư sao có hứng thú như vậy, phải đi ra ngoài để vẽ tranh nguyên lại là túy ông chi ý, bất tại tủ. Mở ngoặt cảm ứng của túy ông không đến từ rượu ý là đại tiểu thư đi vẽ vì lâm tam chứ không phải vì thích vẽ, xin đông ngoạc Lâm Vãn Vinh cười hát hát, nàng vẽ bức tranh này rất đẹp, là cố tình vẽ để tặng ta sao? Ai nói tặng cho chàng? Đại tiểu thư hừ một tiếng. <cười> bức tranh này của ta là để tặng chỉ tình tiểu thương, chàng phải làm phò mã rồi, còn để ý gì đến bức tranh thua biển này nữa chứ? Nhà đầu này mạng trò diễn cũng lưu vào mắt khắc vào lòng ta, làm vãn vinh bất kể nàng vùng vẫy nắm chặt lấy bàn tay nhỏ, ở bên nàng khẽ nhẹ giọng nói, Ê, làm phò mã hay không sau này hãy biết, nhưng con gái của ta nhất định sẽ uống sữa của nàng mà lớn lên. <cười> chàng đi chết đi! Đại tứ thưa mặt hồng đến tận mang tài. Ừ, cái gì mà uống thiết Đồ bại hoại này xấu hổ chết đi đùa. Tiêu ngọc nhược, mặt hoa đỏ hồng cúi đầu không dám nhìn lên, khóe môi chật lộ ra ít cười nhẹ, hình dáng ngượng ngùng mà ôm nhu kia, phản phất như gió xuân tháng ba lướt qua đôi gò má. Làm vẫn quên thấy trong lòng ngứa ngáy. Kéo nàng ôm vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mềm mại. À đại tiểu thư ta viết cho phu nhân một phong thư nhé. Sao? Thư gì? Đại tiểu thư nhẹ giọng hỏi. Bị hắn ôm vào ngực nhớ tới bộ dạng xấu xa của hắn. Trong lòng vừa thấy tức giận vừa thấy ngọt ngào. Nói rằng đại tiểu thư bị ta lừa rồi. Mời phu nhân vào kinh để chủ trì công đạo. Đại tiểu thư ngẩng đầu lên lùm hắn một cái sẵn giọng. Chàng còn dám nói, nếu mẫu thường biết được chuyện của chúng ta, còn không lột da của chàng ra. Nhưng không có sợ, không có sợ, việc lột da ta đã làm không ít rồi Làm vãn vinh cười hát hát, đại tiểu thư nhìn hắn một cái nói đầy vẻ chua chát. Đúng rồi, lột đến tầng cao ly luôn, vị từ cung nữ đến từ cao ly kia khung trăng như vẻ, làn da tường ngọc. Ánh mắt sáng người, ôn nhu động lòng, không chỉ có tài xem bệnh, mà còn tinh thần nông sự lích toán, bách khoa. Chàng khi nào thì đi lột da nàng ta đây. Đại tiểu thư nàng nhất định phải tin tưởng ta, ta cùng từ cung nữ thật sự chỉ là quan hệ hữu nghị thuần khiết mà thôi. Đương nhiên nếu là nàng ấy mơ ước đến nam sắc của ta, ngoại trừ tấm thân trong sạch của ta ra cũng không còn biện pháp nào khác cả. Làm đại nhân trang nghiêm các lời thầy thốt, đại tiểu thư vừa bực mình vừa buồn cười, cấu nhẹ vào cánh tay hắn một cái. Chàng nói thế, ta liền tin sao, xảo xảo, tường tiên nhi, lặng ngừng, ai không đều bắt đầu từ tình hữu nghị cực kỳ thuần khiết, đáng ghét. Ai vì đại tiểu thư đã chán ghét giả thuần khiết của ta, ta đây đành phải nhân tiện không thuần khiết vậy. Làm đại nhân cười hát hát thổ nhẹ một hơi vào tai đại tiểu thư, tiêu ngọc nhược nhất thời mặt nóng tâm loạn đứng cũng không vững. Làm vãn vinh ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của nàng, đang định tiếp tục sờ mó xuống nữa, chợt nghe bên ngoài truyền đến thanh âm mừng trở cố Hoàng Nhi. Tam ca, đại tiểu thư, Kim Lăng có người đến. Người tới từ Kim Lăng. Đại tiểu thư tức thị, đại hỉ, vội vàng mở ra yêu kiều nói là là ai đến? Hoàng Nhi khẽ lắc đầu, nô tỳ cũng không biết là ở trong phủ có người cưỡi ngựa đến báo tin, nói là xe người đã đến cửa bát, một lúc nữa sẽ đến thường điếm Ly khai Kim Lan trong khoảng thời gian dài như vậy, lần này lại là lần đầu tiên có người từ Kim Lan tới, trong lòng của Lâm Vản Vinh có chút kinh hỉ. Tiêu Ngọc Nhược sớm đã chờ đợi không kịp nên đã mau chân phóng đi. Hai người vừa đến thương điếm Thì một gã đầy tớ xúc động bước tới nói a chào đại tiểu thư Chào Tam Ca hay chỗ cho tên Tứ Đức nhà ngươi Làm sao lén lén lúc lúc chạy tới Kinh Thành rồi làm vãn vinh hồ lên Sau đó thì nắm lấy bả vai của hắn mà cười nói Tứ Đức trong ánh mắt lấp lánh lệ quan nói a Tam Ca Không chỉ là có đệ đến a còn có Xa tới rồi xa tới rồi Hoàng Nhi đứng ở cửa điếm hồ lên một tiếng tam ca, đại tiểu thư, mau ra đây xem kìa. Lâm Văn Vinh và đại tiểu thư vội vàng vén rèm cửa mà chui ra ngoài. Chỉ thấy từ xa có hai cỗ xe ngựa đang chậm chậm đi tới. Những tiếng lợp cợp khẽ khàng từ xa truyền lại tới gần. Thanh âm nghe càng lúc càng rõ ràng. Trên chiếc rèm ở trước cửa xe ngựa có thiêu một chữ khá lớn, tiêu. Những chiếc rèm cửa cả hai chiếc xe ngựa đều buông thõng xuống. Chiếc xe ngựa ở đằng sau, tựa hộ như là dùng để chứa đồ đạc, trông rất là nặng nề, còn chiếc xe trước thì hiển nhiên là nhanh hơn một chút. Hai cỗ xe ngựa đã đến vùng phụ cận, người đánh xe hô lên một tiếng điều khiển xe ngựa dừng lại. Bên trong, xe trầm lặng một chất. Tiếp đó thì có một nhà hoàng từ trong xe nhảy xuống và vén rèm cửa lên. Từ bên trong chưa ra một thân ảnh mỹ lệ thành thục, Thân vận một bộ trường sàm màu vàng nhạt, vóc người thước tha trên mặt mang theo một nụ cười nhẹ, nhìn về phía đại tiểu thư mà kêu khẽ một tiếng. Ngọc Nhược nương thân. Đại tiểu thư vừa nhìn thấy tức thì kinh ngạc, tiếp đó thì vui mừng, trong mắt lấp lánh lệ châu, hô lên một tiếng rồi lao vào lòng cổ phu nhân. Trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng tựa hồ như vô pháp mở miệng, chỉ ôm một tiếng rồi khóc thành tiếng. Nhà đầu ngốc! Mắt phu nhân hơi đỏ ôm lấy đại tiểu thư vào lòng, nhẹ nhẹ vỗ vào vai của nàng, hai mẹ con nàng ôm chặt lấy nhau. Ý, nguyên lai là phu nhân giá đáo, làm vãng vinh không dám tin tưởng vào mắt mình. Đường xa cách cả ngàn dặm làm sao phu nhân lại đến đây, không phải bà ta nói là không muốn tiếng kinh hay sao? Phu nhân đang thì thầm nhỏ to với đại tiểu thư, mắt liếc thấy biểu tình kinh dị của Lâm Tam liền, mỉm cười nói. Lâm Tam, phải chẳng là người cảm giác rất kỳ quái là tại sao ta lại đến kinh thành nhanh như vậy? Lâm Vãng Vinh lắc đầu, cười nói. <cười> không kỳ quái, không kỳ quái. Phu nhân cao nhân hành xử mỗi một lần đều nằm ngoài dữ liệu của người khác. Nếu như mỗi lần đều để người khác đón được thế mới gọi là kỳ quái. Tiêu phu nhân khẽ cười nói. Hơn một tháng không gặp mồm mép của người lại càng thêm trơn tru. Ngay cả ta mà cũng dám treo chọc. Ta không khiến cho người kinh hỉ, Thế thì để người khiến cho người kinh hỉ đi ra là được. Lời còn chưa dứt thì liền thấy trong xe có một khuôn mặt ông nhu mỹ lệ lộ ra. Nhìn về phía lâm vãn vinh với đôi mắt ẩn hiện lệ châu, đôi môi hơi mấp máy, Thân hình yêu kiều nhịn không được mà run run rẩy rẩy. Đại ca... Nữ tử đó khẽ hô lên một tiếng, lệ châu lăn dài trên hai má, từ trên xe ngựa nhảy xuống lao người vào lòng Lâm Vãng Vinh. À, à xảo xảo! Lâm Vãng Vinh kinh hô một tiếng, còn chưa kịp suy nghĩ đó là chuyện gì thì thân thể mềm mại quen thuộc đó đã nhào vào lòng hắn. Xảo xảo ôm chặt lấy eo cổ hắn, áp sát khuôn mặt vào lòng ngực của hắn. Lệ châu tràn xuống chẳng khác gì như sông trường gian vỡ đê, cả thân người trung rảy kịch liệt góc đến xuất hôn mê. Lâm Vãng bên khóe mắt đỏ hồng ôm chặt lấy thân thể nhu nhược của Sảo Sảo vào trong lòng, ngay tức thời có một loạt thân tình truột thịt thấm thiết dâng lên trong lòng, trong đầu hắn cảm động nói không nên lời, cái cảm giác này chỉ có Sảo Sảo và Thanh Tuyền mới có thể mang lại cho hắn, hăng với bọn họ là một thể, tựa như thân và rễ cây vậy, tương hổ gắn bó với nhau. Quan hệ của y với đại tiểu thư tiên nhi và lạc ngưng còn chưa tiến thêm một bước cuối cùng, nên thủy trung còn kém chút quả hầu so với huyết mạch thân tình. Ê, nhà đầu ngốc à, đừng có khóc nữa, đại ca đang ở chỗ này mà. Thấy xảo xảo sớm đã khóc thành một người ướt đẫm nước mắt, y sam ở trước ngược đều đã ướt đẫm, lâm vẫn vinh đưa tay lao khóe mắt nhẹ giọng an ủi nói. Xảo xảo ôm chặt lấy hắn, không chịu thả lỏng ra một chút nào. Những giọt nước mắt thay nhau mà chảy xuống Đại ca Thực sự là huynh sao Mùi không phải là đang nằm mơ đó chứ Mùi nhớ huynh Nhớ đến sắp chết luôn rồi Lầm vẫn vinh dùng sức ôm Chặt lấy cái eo nhỏ nhắn của sảo sảo Phản phất như đang Ôm lấy một bảo bối trân quý nhất vậy Cố hồng nất nghẹn nói <cười> Nhà độc ngốc Không phải nằm mớn là thật đó Đại ca cũng rất là nhớ muội Đại ca Đại ca Xảo xảo nước mắt rơi rơi Lẩm bẩm thị thào Nàng ấy liều mình ôm chặt lấy hắn ta Dường như muốn đem bản thân dung hộp vào Trong thân thể hắn dị Đại tiểu thư lao lấy những giọt nước mắt Ở khóe mắt Nhìn sang xảo xảo đang hoà khóc Trong lòng lâm vãng vinh nhẹ giọng nói Nương thân Xảo xảo mùi tử Ngoài trời rất lạnh Chúng ta mau vào trong nhà mà nói chuyện thôi À, đúng đúng, mau vào trong nhà thôi. À, xảo xảo tiểu bao bối của ta, lão công ôm nàng vào bên trong. Hắn vừa nói muốn ôm eo của xảo xảo lên. Xảo xảo nghe thấy thì giật mình, a lên một cái, tiếng khóc cũng ngưng lại. Sắc mặt ngỡ ngùng bước lùi ra, vội vàng nhìn dò xét sang phía đại tiểu thư và tiêu phu nhân. Tuy nàng đã cùng với đại ca thực hiện đại lễ tam bái cửu khấu rồi nhưng trước mắt người ngoài thì dù cho trong lòng có tình nguyện hơn đi chăng nữa thì cũng làm sao có thể để đại ca ôm vào bên trong một cách không biết ngưỡng ngùng như thấy được. Nhìn thấy đầu tóc xảo xảo, dính bụi đất, bồ dạng thì phong trần, thì có thể nghĩ được sự nhọc nhằn và khổ sở trên đường đi đến nhường nào. Từ kim lăng đến kinh thành, thì lô trình nào đâu chỉ là ngàn dặm. Một nữ tử yếu nhược như nàng ta mà chịu băng đèo vượt núi. Phiên tình ý này, dù tính là trời có sập xuống, Cũng vui không nổi. Lầm vãn vinh trong lòng chưa sót, dự dàng nói mấy tiếng. Sau đó thì không quản tới sự vùng vẫy của xảo xảo mà đưa tay ôm lấy eo của nàng ta mà đi thẳng vào trong đại sảnh. A da! Xảo, xảo kinh hồn một tiếng, nhìn thấy bộ dạng kiên quyết của đại ca liền dâng lên những chưa sót lẫn ngợ ngọt ngào, dâng lên trong lòng. Nhẹ giọng hô một tiếng, đại ca sau đó thì không nói thêm một lời nào nữa áp mặt sát vào lòng ngực của hắn mặt trò nước mắt chảy xuống tất cả mọi khổ sở chỉ cần một cái ôm này liền hóa thành mây khói người đâu mà đáng ghét đại tiểu thư biết rõ là hiện tại không phải là lúc rèn tuồng nhưng nhìn thấy hắn ta gần gũi thân mật với sảo sảo như thế thì trong lòng khó tránh khỏi chút vị chua chua Ngọc nhược, còn nói cái gì thế? Phu nhân y vị sâu sắc đưa mắt nhìn sang nàng ta. Đại tiểu thư lập tức đỏ mặt, không dám đối thị với một quan cổ phu nhân vội vàng cúi đầu xuống nhẹ giọng nói. Nương thân, ngoài này gió lớn, chúng ta mau mau tiến vào trong đi. Tiêu phu nhân nhìn sang lâm tam rồi lại nhìn đại tiểu thư, nhẹ lát đầu thở dài, sau đó thì bước chân đi vào trong khách sảnh, tiến vào trong phòng. Nhà hoàng sớm đã chuẩn bị khăn mặt và nước ấm ổn thỏa để hai người tắm rửa một phen, hoàng nhi lại mang lên hai chén trà sâm nóng hổi, đại tiểu thư đưa tay lấy dân cho mẫu thân một chén, một chén còn lại thì đưa cho sảo sảo. Muội muội, đường tới đây vừa gió vừa lạnh, đã khổ cho muội muội rồi, mau nhấp chút cho thân thể ấm lên sảo sảo vội vàng đưa hai tay tiếp lấy đối với đại tiểu thư nói đa tạ một tiếng sau đó đem chén trà xâm trà vào lòng bàn tay một lát đang lúc định đưa lên miệng thì thấy đại ca ở bên cạnh đang mỉm cười nhìn mình nàng ta liền hạ xuống rồi đưa tay rồi đưa đến tay của lâm vãn vinh mà nói đại ca huynh uống trước đi hè hey, nhà đầu này đúng là đáng yêu chết ta mất trong lòng lâm vãn vinh chua cay không rõ Những nữ tử mà hắn ta quen biết và triều ghẹo nhiều vô kể, có thanh tuyển cao quý thành khiết, có tiên nhi giảo hoạt, lạc ngưng hoặc bát ngọc nhược cương nghị, không người nào mà không có chủ kiến lẫn tính cách. Trong những sử nữ này thì xảo xảo là người không xuất chúng nhất, nhưng lại là một xảo xảo khả ái, thời thời khắc khắc điều kỹ cho hắn, coi hắn ta như là ông trời vậy. Lâm Vãn Vinh đưa tay nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ nhắn đang cầm chén trà nói, Hè bé ngoan, đại ca không có lạnh, mũi đi đoạn đường xa như thế mau uống nhiều chút để ấm áp thân người. Xảo xảo nhẹ lắc đầu nói, Đại ca, mũi không lạnh, ở trên đường đi thì mũi chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy huynh mà thôi, trong lòng mũi rất là nóng bỏng. Tiêu Phù nhận ở bên kia tiếp lời, còn nhà đầu sáu sáu này đi ở trên đường cứ cách một thời thần thì lại hỏi lộ trình đi cả nửa tháng trời này nếu như không hỏi cả ngàn lần thì cũng phải tám trăm sáu sáu ngượng ngùng cúi đầu xuống nói muội từ nhỏ đã không có đi xa nhà, cũng không biết kinh thành ở nơi nào, nếu như mỗi ngày không hỏi thì lòng không an, sợ lỡ không cẩn thận đi nhầm đường, tới lúc đó thì không nhìn thấy được đại ca, đại ca phải chăng muội rất ngốc. Trong lòng Lâm Văn Vinh cảm động đến cực độ, nắm lấy tay của nàng mà nói thị hey, mũi mũi ngốc mũi là nữ tử thông tuệ nhất trên thiên hạ ai cũng không bằng mũi mau mau uống trà đi nếu như lạnh đầu thì sẽ không ấm người được nữa sảo sảo kiên định lắc đầu nhẹ giọng ngơ ngùng nói đại ca huynh là chủ trong một nhà chén trà này huynh nên uống trước nếu không thì trong lòng của mũi cũng không yên đại tiểu thư nhìn sang sảo sảo mà thở dài một tiếng Chẳng trách, hắn, ta lại yêu thương xảo xảo đến thế. Tiểu nha đầu này tuy là một nông gia nữ bần khổ, nhưng tấm lòng quả thật là sánh ngang được với thạch anh. Trên đời này có mấy người có thể làm được. Được rồi, được rồi, cả đời này của ta chắc đã nợ nha đầu này rồi. Lầm vãng vinh tiếp lấy chén trà mà nhấp một hơi, tới lúc này thì xảo xảo mới cười rạng rỡ. Hoàng thiên hỷ địa uống hết chén, bộ dạng kiều mị nhưng khả ái đó khiến cho thân là nữ tử như tiêu phu nhân và đại tiểu thư nhìn không được mà khen thưởng. Đi sảo sảo, mỗi làm sao mà đi cùng với phu nhân đến kinh thành, nhìn thấy mọi người dần dần từ trong niềm vui và kích động khi gặp gỡ bình tĩnh trở lại Lâm Vãng Vinh mới mở miệng hỏi. Xảo xảo nếp vào bên cạnh thân thể của hắn, trên mặt nhóm màu đỏ hồng nhàn nhạt vì hạnh phúc dịu dàng nói. Đại ca, sau khi đại ca đi, thì trong ngày mùng 8 tháng 1, thì phân nhánh của thực vị tiền của chúng ta ở Phù Tử Miếu cũng đã khai trường. Hiện tại tất cả mọi chuyện đều đã ổn định. Cá thành Kim Lăng thì tủ lâu của thực vị tiền chúng ta là lớn nhất rồi ngoài trừ cha ra thì thanh sơn và bắc đậu cũng đã quay về giúp đỡ muội còn chuyên môn mời mấy vị tiên sinh để tính toán tất cả mọi chuyện đều vận chuyển rất tốt nhưng không có đại ca ở đó trong lòng muội rất khó chịu cũng đúng lúc người hầu của tiêu phụ nhân đến nói là bà ấy sắp lên kinh tiêu phụ nhân mỉm cười chen vào Tiểu nhà đầu này, rõ ràng là cô đến để hẹn với ta, làm sao lại biến thành ta cho người đi tìm cô rồi vậy? phu nhân, người đã đáp ứng với xảo xảo là không có nói chuyện này rồi mà. Mặt của xảo xảo càng đỏ hồng hơn, vội vàng phân biện, nhìn thấy đại ca đang mỉm cười nhìn vào mình, thì nàng ta khẽ cúi đầu xuống, không dám nói tiếng nào nữa. Còn bé ngốc này... Tiêu phù nhận hơi cảm thắng nói, còn muốn đến đây để thăm hắn cũng đâu phải là chuyện gì mất mặt đầu chứ. Tại sao lại nói không được? còn còn sợ hắn ta trách mắng hay sao? Lâm tam nếu như dám khi phụ con, ta là người đầu tiên không tha cho hắn. Lâm Vạn Vinh nắm lấy tay của xảo xảo khẽ mím cười. Tiểu nha đầu, ừ, um, một tiếng, tâm lý tức thời tràn ngập hoàng hỷ đột nhiên nhớ tới chuyện gì liền nói: trại ca có người nhờ muội mang đến cho huynh một bức thư. Ê, thư, thư vị lâm văn vinh kỳ quái nói. sảo sảo thần bí mỉm cười từ trong tay áo lấy ra một bức thư rồi đưa vào trong tay hắn. Ê, thư cũng là thư của ai? lâm văn vinh lấy làm kỳ quái hỏi. Hắn tiếp lấy bức thư đó rồi nhẹ nhàng mở ra một làng u hương thoang thoảng xông vào mũi. Trong phong thư là một chiếc khăn thanh tú màu đỏ hồng cùng một mảnh giấy trắng tinh không có một vết tỵ. Khi hắn mở bức thư đó ra, những hàng chữ nhỏ thanh tú liền đập vào mắt. Từng sợi tơ xanh đa bạc màu, dần hơn trong mãi tháng năm qua. Đông Sư hỏi nhạn trời năm ấy, khi nào sánh bước? hái hạnh hoa thể lục bát mấy đầu đã chuyển phong sương thèn thùng oán giận năm trường quay nhanh đông xưa hỏi nhạn năm hành khi nào chàng thiếp hái cành hạnh hoa đây là một bài thơ u oán chốn khuây phòng của nữ tử từng dòng từng chữ vừa uyển chuyển lại thân thiết Nỗi hờn giận nhớ nhung điều in hàng trên mỗi câu thơ Hắn lại mở chiếc khăn tay ra Liền thấy một đôi uyên ương liền cánh được thiêu bằng chỉ vàng Thần thái như thật trong trách sóng động Lâm vãn Vinh nhìn vào đó mà sững sốt cả nửa ngày Sau đó thì mới khẽ lắc đầu mà mỉm cười Xảo xảo thì thầm hỏi hắn Đại ca, Huynh biết bức thư này là do ai gửi cho Huynh không? À sảo sảo mội đi thăm Lạc Ngân lúc nào vậy? Lâm Vãng Vinh mỉm cười hỏi ngược lại, xảo xảo tức thì giật mình, trên mặt nhật xuất hiện một nụ cười. Đại ca, huynh làm sao biết được mũi đi thăm ngưng tỷ tỷ? Lâm Vãng Vinh véo nhẹ vào chiếc mũi xinh xắn của nàng. Nhà đầu ngốc, huynh vừa nhìn thì đã biết ngay đây là do lạc ngưng giết ra, người khác thì làm sao có hương vị này, lạc tiểu thư ở tại Tế Ninh có ổn hay không? A lạc đại nhân cùng với lạc diễn như thế nào rồi? lần trước khi tiếng kinh thì đại tiểu thư cứ đòi ta phải âm đi mau đi ngang qua tế ninh cũng không ghé giàu thành, hay bây giờ thật là hối tiếc. Ngưng tỷ tỷ rất khỏe, sáu sáu buồn bã nói chỉ là cô đơn một mình ở nơi đó khi muội vào phu nhân tiếng kinh thì thuận đường đã lưu lại tế ninh hai ngày huynh cũng không biết là ngưng tỷ tỷ cao hứng đến mức nào đâu cả ngày cứ kéo muội mà nói chuyện như sợ muội đi mất. Biết được muội đi lên kinh thành, ngưng Tỷ Tỷ cũng muốn đi theo. Nhưng Lạc Đại Nhân nói thiết cuộc trong kinh rất là phức tạp, nên bảo Tỷ Tỷ là đợi một thời gian nữa rồi mới tiến kinh. ngưng Tỷ Tỷ không còn cách nào khác, chỉ đành viết một bức thư nhờ muội mang đến cho Huynh. Còn có cặp uyên ương này nữa là do ngưng Tỷ Tỷ tự mình theo. Đại ca ngưng Tỷ Tỷ đối với Huynh tình thâm nghĩa trọng, Huynh không được phụ lòng người ta đó nha. Lạc tiểu thư đối với ta tận thâm nghĩa trọng. À, xảo xảo của huynh đối với huynh lại càng yêu thương hết lòng. Ê bảo bối à, huynh càng không thể phụ lòng của mũi. Lâm vãn Vinh ghé sát vào tay của nàng thị thầm. Xảo xảo ngây ngất đưa tay nắm chặt lấy tay của đại ca. <cười>